mời các bạn cùng nghe phần 7 phần ngoại truyện của t r u y ệ n dưỡng nữ thành phi t r u y ệ n audio được chia sẻ ở cổ、Úc、đọc truyện com ngoại truyện năm năm sau doanh sơn luận kiếm năm năm sau thời gian nhanh chóng lưu đi lại có một chút vĩnh hằng gì đó lưu lại doanh sơn chỗ hiểm yếu khắp nơi có cao và dốc vách đá trọng loan núi non trùng điệp tiên ít có người có thể đi lên đi phụ cận liệp hộ bình thường đi tới giữa sườn núi liền không hề tiếp tục trèo lên ánh nắng tươi sáng một ngày một chi mấy người đội ngũ dần dần hướng trên núi đi đến thời tiết khô nóng đi rồi nhiều như vậy lộ tất cả mọi người đại hãn đầm đìa chung quanh cây cối xung xuê thật lâu không ai hỏi thăm đường nhỏ cỏ dại tùng sinh bọn họ vừa đi một bên cầm đao kiếm mở đường trong đó một thanh âm nhịn không được mắng bách lý vân dịch chọn cái gì phá địa phương không chờ chúng ta đến đỉnh núi sợ là khí lực đều hết sạch bọn họ có nghĩ tới vận khinh công đạp nhánh cây nhanh chút đi lên nhưng là này trên núi nhánh cây lần lượt thay đổi rậm rạp có chút địa phương nhân không thông qua cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ qua này ý t ư ở n g chậm rãi đi trước đỉnh núi một đạo mang theo tính trẻ con thanh âm v ù v ù thở hiển nhiên mệt không được mẫu phi khiết nhi mệt mỏi quá ôm một cái một cái phì đô đô tay nhỏ bé kéo lấy phía trước tên kia tố y nữ t ử vạt áo t i ể u cô nương đầu đầy đại hãn hai giáp hồng phi phi trên mặt còn mang theo trẻ con phì tròn tròn khuôn mặt xứng thượng một đôi đen bóng mắt to đáng yêu giống như t i ể u tiên đồng tên kiên nữ từ còn không có đáp lời phía trước lại một đạo tính trẻ con thanh âm truyền đến thanh âm mang theo t i ể u hài từ thanh thúy mà hắn lại cố ý đem thanh âm ép tới rất thấp cho nên có vẻ giống một cái cố ý phẫn đại nhân nói nói đứa nhỏ Khiết phì cũng ra một thân hãn, hẳn là học được chính mình nguội, người tuổi, đi một cũng đường. mẫu đều được ra là tên kiên nữ từ quay đầu hé ra thuyệt mỹ dung nhan làm xanh biếc sơn gian cũng ảm đạm thất sắc dục nhi khiết nhi là ngươi muội muội lại là nữ hài từ thể lực khó tránh khỏi hội nhược một ít huống hồ nữ từ lộ ra lúng đồng tiền ngón tay nhẹ nhàng nhất trạc tiểu nam hải ót bốn tuổi có thể có nhiều chẳng lẽ không nên ngươi muội muội học ngươi trang thâm trầm từ sinh hạ này đối long phượng thay mạn duẫn cuộc sống chung lạc thú lại thêm hơn Nữ nhi tiểu h phần ậ p cặp đáng yêu k a linh giống động ánh mạn mắt cực kỳ nam hài điều điều h i ể u lý nói cứ việc chúng ta bốn tuổi nhưng đã muốn bắt đầu đi theo phu tử học tập thi thư lễ nghi cho nên hẳn là học được chính mình chiếu cố chính mình nếu là khiết mụi một người bị lạc ở sơn lâm chi trung lúc này lại có ai có thể bang t r ợ nàng mẫu n Duẩn n nói chút ngụy biện các người nhỏ như vậy, tự nhiên có chút các tự vậy m ẫ phi cùng phụ vương chiếu cố. vương phụ phi Mẫu không cầu ngươi nhiều có tiền đồ tóm lại khoái hoạt không lo sống hết một đời mới là chuyện trọng yếu nhất có t h ị h mân sầm này vết xe đổ mạn duẫn cũng không tưởng chính mình đứa nhỏ trở nên cùng hắn chu dương cầm tay áo phiến phong gặp hai cái t i ể u t ử kia vây quanh vương phi xoay quanh nói các ngươi cũng đừng nháo vương phi xem vương g i a đều hướng bên này nhìn khiết nhi đến chu t h ú c t h ú c ôm ngươi chu dương thân thủ đi qua bắt khởi tịch khiết làm cho nàng ngồi ở hắn trên đầu vai tịch khiết hướng tới tịch d ụ c liền làm một cái mặt quỷ còn hừ hừ hai tiếng có mệt hay không tịch mân sầm cầm siêu lại đây đưa cho mạn duẫn lấy khăn t ử vì nàng lau hãn hai cái t i ể u t ử kia nhìn ân ân ái yêu cha mẹ hai mắt chừng thật lớn tịch khiết cái thứ nhất ngoác cười hì hì nói phụ vương khiết nhi cũng muốn lau mặt tịch mân sầm quay đầu thản nhiên nhìn thoáng qua trong mắt cứ việc không có hàm chứa lạnh lùng nhưng cũng không thấy có bao nhiêu sao n h u tình đem khăn từ đưa cho chu dương người cấp khiết nhi lau vô cùng đơn giản năm chữ nhất thời đà kích tiểu khiết nhi lòng tự tin quyệt miệng hướng mạn d ẫ n cáo trạng mẫu phi người nói ta rốt cuộc có hay không phụ vương thân sinh vì sao hắn luôn lãnh nghiêm mặt mặc kệ chúng ta vì sao hắn luôn đối mẫu phi tốt như vậy lại không cần thiết ôn nhu đãi nàng cùng ca ca vẫn trang thâm trầm tịch dục cũng ngẩng đầu mẫu phi ta có cũng đủ lý do hoài nghi ta cùng khiết muội là n g ư ờ i cõng phụ vương cùng khác nam nhân sinh đứa nhỏ mỗi một cái tiểu hài t ử đều là nên hầu hạ cha mẹ dưới gối mà phụ vương chưa bao giờ ôm quá chúng ta liền ngay cả mẫu phi ôm bọn họ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bình thường thật vất vả dấn thân vào tiến mẫu phi ôm ấp lập tức còn có nhân mặt âm trầm xuất hiện mẫu phi thả h i ể u sau đó đưa bọn họ ném cho bà vú hai cái hài từ tuy rằng tình khiếu chưa khai nhưng đôi nhìn xem thật rõ ràng chu dương tủng đầu vai cười trộm một bàn tay cố định tịch khiết phòng ngừa nàng ngã xuống tịch mân sầm sắc mặt đã muốn âm trầm nhíu mày nhìn mạn duẫn gợi lên một tia sảm lãnh ý tươi cười doãn nhi người dưỡng tình phu giấu ở đâu nghe này hai cái hài từ khẩu khí người cõng bồn vương làm không ý tám mụi chuyện tình mạn duẫn thân thủ liền gõ hai cái t i ể u bất điểm một cái bạo lật Các chỗ các ngươi nào nhìn ra đến ngươi là ta dục, kia, mũi, môi, nhau, ra tuyệt a kia kia a sống giống ngươi nhìn ngươi nào n tạm thịt một bạc mũi môi bở thế h dục cái cái không khuôn khác phải phụ cùng ngươi vương n cái đi một mẫu ra. à hai đứa nhỏ thuần túy là cho nàng tìm phiền、toái. Đỉnh không được tịch mân sầm kia nóng ánh đứa kia ngoan ngoãn xoay toái. người. được tuần nàng mân nóng mạn ruộn ngoãn túy tìm mắt t u sầm y là rực đối không có chuyện này ta cả đời này toàn kính dâng cho ngươi của ta tình nhân không phải là ngươi sao tịch mân sầm ôm mạn duẫn thắt lưng cảnh cáo dường như nhẹ nhàng nhéo một chút tịch khiết trên đầu đã trúng một chút đánh cứ việc không đau lại ủy khuất mân nhanh miệng ca ta hiện tại hoài nghi chúng ta cũng không phải mẫu phi đứa nhỏ tịch dục phụ họa gật đầu nhu nhu chính mình vì đau cái chán ta cũng như vậy cho rằng mạn duẫn nhất thời đến khí nàng tân tân khổ khổ mang thai một ư ơ i tháng thật vất vả sinh hạ đến hai cái thằng nhóc này còn không có lớn lên liền hiểu được phong ân phụ nghĩa t ị c hai mân sầm đi đến đi c h u dương k cái n g cùng m ặ t hình, cùng n g ư ơ i m ẫ u phi không khác hơn nửa từ r trụ ư ớ c ngực có nam hoàng tộc nam hoàng đ ặ kiên g h o nhất g i nghi ngươi. Hai cái tiểu thân phận từ của kia nhất thời không lời nào để nói tịch khiết bĩu môi như vậy tính ra chính là ta cùng ca ca vận khí không tốt quán thượng các ngươi này đối không hoàn thành trách nhiệm cha mẹ mạn duẫn còn không có oán giận nàng như thế nào liền quán thượng này hai cái một cách tinh quái đứa nhỏ không nghĩ tới bọn họ lại t r ư ớ c bị cắn ngược lại một cái này bốn năm đến chỉ cần cùng này hai cái hài từ ngốc cùng một chỗ nàng có một phần ba thời gian đang cười còn có hai phần ba thời gian đang tức giận m ạ n duẫn tinh tế đánh giá hai cái hài từ bất đắc dĩ thán một mục hỏi tịch mân sầm nói bọn họ giống ngươi vẫn là giống ta tịch mân sầm nhíu nhíu mày cách nửa ngày trả lời của chúng ta kết hợp thể các sảm một nửa chù dương không để mặt cười ra tiếng đầu vai đầu không ngừng tịch khiết suýt nữa ngã xuống ôm lấy đầu của hắn không ngừng kêu chu thúc thúc ổn định ổn định ta nhanh té xuống tịch d ụ c cứ việc yêu phụng phịu nhưng không có tới tuyệt tình trình độ thấy muội muội đông diêu tây hoàng chạy nhanh đứng ở chu dương bên người để vạn nhất tịch khiết đến rơi xuống hắn có thể thân thủ tiếp được tề hồng cùng chu phi đi tới vương gia vương phi chúng ta nhanh chút chạy đi tranh thủ ở trạng vạng phía trước đuổi tới đỉnh núi nếu không bách lý vân dịch nên sốt ruột chờ bọn họ chỉ hoãn không ít thời gian trải qua tịch khiết nhất nháo nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm tịch mân sầm ra lệnh một tiếng tiếp tục chạy đi sơn đạo cực không dễ đi càng lên cao lại càng khó đi đi chờ bọn hắn tới đỉnh núi kia một khắc như vòng tròn lạc ngày dần dần hoạt nhập tây sơn tịch khiết hàng năm đứng ở hoàng đô nhìn thấy này một màn nhịn không được vù vù kêu to mẫu phi mau nhìn hảo viên thật lớn thái dương nghe nàng tính trẻ con tiếng kêu mạn duẫn dần dần đem ánh mắt c h u y ể n hướng tây sơn nhìn thấy lạc ngày không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đi xứ nam trụ quốc khi thấy mặt trời mọc nam trụ quốc mặt trời mọc mặt trời lặn mới là xinh đẹp nhất lúc ấy nàng cùng tịch mân sầm đang đứng ở vách núi nhìn thái dương đi bước một hiện lên bầu trời ánh mặt trời sái mãn kia hồi thường khởi kia một màn mạn duẫn dần dần lâm vào nhớ lại Tịch một khi nhớ lại toát ra đến kia đó là một ly hương thuần rượu ngon đáng giá chậm rãi thưởng thức trong đó tư vị một đạo hốt gần hốt xa thanh âm ngân nga truyền đến các ngươi nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái đáng thương ta ở đỉnh núi chờ các ngươi suốt một ngày đã lâu không có nghe đến này nói thanh âm mạn duẫn xoay người cùng bách lý vân dịch ánh mắt không hẹn mà gặp bách lý trang chủ nhiều năm không gặp thật sự là một chút không thay đổi bách lý vân dịch quần áo thiền màu lam cầm b à o cứ việc sơn đạo gập gành lại như d ẫ m trên đất bằng bàn không hơi một lát đi ra bọn họ trước mắt hai cái hài từ lần đầu tiên thấy bách lý vân dịch đều tò mò đầu đến ánh mắt tịch khiết oa oa hai tiếng n g ô hắn so với tề thúc thúc suất tề hồng tự nói phong lưu hành tàu thiên hạ dựa vào hắn hé ra mặt đột nhiên nghe được tiểu a nhi như vậy nói hắn so ra kém bách lý vân dịch tức giận đến ninh nhanh quyền đầu trong lòng nói cho chính mình đồng môn vô kỵ đồng môn vô kỵ đó là tiểu a nhi thưởng thức trình đồ có vấn đề nhưng hà trong nháy mắt tịch dục lại hát đệm nói hình như là áo lam thuốc thuốc tuấn t ú chút các ngươi một người nói liền thôi làm sao vô luận sự tình gì đều yêu sướng song hoàng khí không chết người không bỏ qua có hay không tề hồng cắn răng truyền xem qua quang nhìn hai cái thằng nhóc con tịch khiết lôi tiểu đầu trốn được chu dương phía sau chu thúc thúc tề thúc thúc thật đáng sợ chu dương ngày thường lý sùng ái nhất vị này tiêu quận chúa nhìn thấy nàng chịu ủy khuất biểu tình vô luận sự tình gì đều đã y nàng lập tức b ả n khởi mặt quát mắng tề hồng mắng ra lại ngứa đi có hay không muốn đánh nhau cái những lời này những năm gần đây nghe được không biết bao nhiêu lần mạn duẫn đối này đã sớm thành thói quen ta há sợ ngươi sao ẩ m ý ẩ m ý, hai người lại chạy tới núi rừng đánh một trận ha ha t i ể u từ kia thật đáng yêu bách lý vân dịch thân thủ nhéo nhéo tịch khiết khuôn mặt phấn phấn nội nội phì đô phì đô cực có thiệt cảm ai ngờ tịch khiết cố trang ngượng ngùng đỏ mặt áo lam thúc thúc mẫu phi nói khuôn mặt không thể tùy t i ệ n cấp nam nhân niết trừ phi là nam nhân của chính mình nâng lên hồn nhiên con n g ư ờ i thẳng tắp nhìn chằm chằm bách lý vân dịch áo lam thuốc thúc người có thể hay không phụ trách bách lý vân dịch cả kinh cằm đều nhanh điệu thượng chiến chiến thu hồi thù ngạch biên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh buồn bực thường cửu vương ra cùng mạn r u ẫ n rốt cuộc như thế nào giáo đứa nhỏ xem bách lý vân dịch không trở về nói tịch khiết kéo lấy của hắn vạt áo không ngừng lay động áo lam thuốc thúc ta dễ nuôi nga chỉ cần một ngày ba bữa quản ăn no có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt ta sẽ không khóc không nháo mang ta về nhà thôi ngươi không biết phụ vương cùng mẫu hậu mỗi ngày liền ngược đãi ta cùng ca ca ta đi theo ngươi được không lần này lại đổi đến bạn duẫn tức giận đứa nhỏ này nhưng thật ra kế thừa tịch mân sầm vô sỉ phúc hắc tính tình vô luận là cái gì nói đều dám nói xuất khẩu nàng thương hắn nhóm còn không kịp khi nào ngược đãi quá bọn họ chẳng lẽ nàng giáo đứa nhỏ liền như vậy thất bại tịch khiết ngươi cho ta buông tay đừng nữa h ổ nháo mạn duẫn bắt lấy của nàng tay nhỏ bé nhưng lạc nhậm nàng như thế nào lạp xả tịch khiết chính là không buông tay tịch mân sầm lại cực vì còn thật sự suy nghĩ sâu xa một hồi này chú ý nhưng thật ra không sai bách lý trang chủ dù sao ngươi thiên kiếm trang không thiếu tiền dưỡng một cái đứa nhỏ thực dễ dàng nếu nàng tưởng đi theo ngươi liền mang về đi bách lý vân dịch so với vừa rồi càng thêm khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm nhìn cửu vương ra lần đầu tiên thấy có nhân khẩn cấp muốn đứa nhỏ đưa cho người khác thu dưỡng tịch khiết lì khuất cắn môi nước mắt hạt trâu ở hốc mắt chung đánh toàn ta chỉ biết phụ vương vẫn t ư ở n g đưa chúng ta đi ta không ta muốn mẫu phi hai tay hoàn trụ m ạ n duẫn đùi số chết ôm chặt bách lý vân dịch vạt áo đã muốn bị tiểu cô nương ninh mặt nhăn nhiều nếp nhăn nhìn thấy vạt áo rốt cục theo đối phương ma trào chung giải phóng x u ấ t thân thủ vỗ vỗ sửa sang lại một hồi mạn duẫn ngầm cấp t ị c h mân sầm giơ ngón tay cái lên hay là hắn có biện pháp nếu bằng không tịch khiết không biết hội lôi kéo bách lý vân dịch bao lâu ngươi khi nào đến doanh sơn xem bách lý vân dịch bộ dáng dường như đợi thật lâu tịch mân sầm m ở miệng hỏi nói đỉnh núi có vài khối cự thạch bọn họ tùy ý ngồi ở mặt trên Không nói này hoàn hảo, nói này vốn ừ từ a xoanh ra Sau nói này hắn liền tức giận bởi vì biết xoanh sơn đạo không dễ đi, sáng tinh mơ hắn liền hướng trên núi đến vương hắn sáng ngọ chạng vạng bọn thân ảnh. đó khó bởi biết đi, đuổi đợi liệu, buổi đợi buổi chiều, lại từ dưới ngọ đợi cho chạng mới làm thấy cho thế theo cho cho họ lâu. tức tâm muột cử vì v đạo sợ sự mơ dễ xem tưởng rằng c ử u vương ra lần này lao tới quyết đấu ước định chỉ biết đơn giản mang hai người đến lại không nghĩ rằng c ử u vương ra một nhà già trẻ toàn xuất động ngay cả bốn tuổi đại đứa nhỏ cũng đưa doanh sơn đến trời sắp tối rồi hôm nay là đánh không được chúng ta ngày mai hừng đông bắt đầu quyết đấu như thế nào kỳ thật buổi tối cũng có thể khai chiến chính là bách lý vân dịch thật sự không cái kia tâm tình trong bụng trống trơn như thế nhất cả ngày không ăn cái gì ta đi phụ cận núi rừng chảo hai món ăn thôn quê trở về trên núi ban đêm có vẻ nguy hiểm các ngươi lại mang theo đứa nhỏ càng thêm phải cẩn thận nhắc nhở hai câu bách lý vân dịch liền xoay người rời đi chu dương cùng tề hồng mặt mũi b ầ m dập trở về mỗi người trong tay ôm một đống củi đốt tề hồng sơ sơ má phải giáp người con mẹ nó xuống tay cũng quá độc ác nhìn một cái c ô ta mặt cũng không có thể gặp người người cũng không thiếu đánh ta ánh mắt cô ta còn thủng nha chu dương đỉnh gấu mèo mắt ánh mắt chung quanh phù thủng miễn cưỡng chỉ có thể mở một cái khâu mạn duẫn bất đắc dĩ lắc đầu này hai người đấu võ mồm cãi nhau khi nào mới có thể c ó cuối các ngươi hai cái sẽ không có thể chung sống hòa bình sao mỗi ngày đánh nhau vạn nhất bị dục nhi học đi làm sao bây giờ này chính là một cái lấy cớ mạn duẫn chính là tưởng khuyên hai người dĩ hòa vi quý hai người đều nhìn về phía bên kia một người ngồi ngần người tịch dục đều cho rằng thập phần có này tất yếu c h ă m miệng một lời nói chúng ta tận lực đứa nhỏ này hào hào giáo nếu bằng không biến thành cùng cửu vương ra một cái hình dáng bọn họ liền lỗi c hai u người trong tay đốt đôi ra một ra cùi cái vòng tròn trùy hình mộc đôi vây ò tròn n hình con g trùy xuất ra hỏa mộc đôi, sổ m Hừng hực thiêu chải đốt lửa quanh đống lửa mà ngồi đáng yêu khuôn mặt ấn ra một mảnh màu đỏ họa ảnh làm bách lý vân dịch trở về thời điểm thấy liền là như thế này một bức hình ảnh cứ việc đỉnh núi gió lạnh gào thét thổi lại thổi không tiêu tan bọn họ lẫn nhau trong lúc đó ấm áp chúng ta thật là đến luận kiếm quyết đấu mà không phải đi ra giã du không có quyết đấu khẩn trương cảm ngược lại mang theo một loại thấy lão bằng hữu sung sướng trong tay hắn dẫn theo nhất con thỏ hoang còn có một cái gà rừng tịch khiết chạy tới tân kỳ vươn tay sờ sờ con thỏ nhỏ từ bộ lông thật đáng yêu bách lý thúc thúc có hay không cố ý c h ụ p tới tặng cho ta tịch h khiết từ trước đến nay thục đang cầm con thỏ nhỏ tử ôm vào trong ngực không ngừng vuốt ve nó lông tơ con thỏ vừa mới bắt đầu còn có thể phản kháng sau lại gặp tịch h khiết không có ác ý chậm rãi an tĩnh lại bách lý vân dịch có một loại hôn khuyết xúc động hắn vất vả c h ụ p tới đồ ăn đã vậy còn quá liền chắp tay làm cho nhân nhưng lại không thể cự tuyệt nếu là hắn nói cho t i ể u cô nương này con thỏ đợi lát nữa cũng bị lột ra sách cân chẳng phải là một loại lỗi ân đưa cho ngươi lại như thế nào luyến tiếc hòa thiêu t h ò thịt bách lý vân dịch vẫn là cũng không nói gì không tự đem gà rừng ném cho chu dương hắn công đạo một tiếng trước đem gà rừng nướng lại tiếp tục hướng núi rừng trung đi một cái gà rừng chỗ nào đủ tám người ăn cho nên vẫn là nhiều bị một ít đồ ăn có vẻ hào chu phi sung phong nhận việc ta cũng đi thời gian đã muốn không còn sớm đổi thành trước kia cửu vương ra cùng vương phi đã sớm dùng bữa vì không cho chúng nó nhiều chờ hắn cũng nên ra một phần mới được Chua d ư ơ nguyên cùng tề hồng phụ trách chỉ tịch cùng hồng rừng, mân mạn gà tề phụ xử lý kia chỉ gà rừng, mà tịch mân sầm n cùng, mạn tắc cùng đứa nhỏ. n tắc g đứa u bản còn sợ hãi hai cái hài t ử thấy sát gà khi máu c h ả y đầm đìa một màn hội sợ hãi nhưng m à hai cái hài t ử đều vô cùng chấn định tự nhiên phảng phất không có thấy bình thường nhậm rã gà k â cận tử vong khi khanh khách kêu to bọn họ cũng không có lộ ra chút sợ hãi không hổ là mạn duẫn cùng tịch mân sầm đứa nhỏ tính tình lý đều có một tia lãnh huyết nếu là bách lý vân dịch sớm biết rằng hội là tình huống như vậy không biết còn có nguyện ý hay không buông tha cho kia chỉ kho tàu con thỏ m ạ n duẫn lẳng lặng dựa ở tịch mân sầm trong lòng tinh thần trượt lóe trượt lóe giống như trong nháy mắt bàn vẫn yên tĩnh bắt tại bầu trời đêm nhìn chăm chú vào bọn họ tịch khiết khó được im lặng một hồi một bàn tay cầm lấy m ạ n duẫn cánh tay cũng cùng bọn hắn cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đàn tình ánh sáng ngọc biển vũ trụ gian có thể gặp được chúng mục tiêu nhất định người kia nói dễ hơn làm tịch dục kia trương cực kỳ giống cửu vương ra khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nhìn xem bầu trời đêm một hồi lại nhìn xem cha mẹ hắn nghe nói quá phụ vương cùng mẫu phi ngay lúc đó sự tình thậm chí có thể nói kia sự kiện huyên dư luận xôn xao không có mấy cá nhân không biết hiểu phụ họa khiết m ụ i hoài nghi bọn họ hay không thân sinh đứa nhỏ chính là cố ý muốn khí mẫu phi ở trong lòng hắn khả rõ ràng hiểu được hai người hào Cứ việc có chơi, cho Việc cũng chính có vương vương vì người tới. nói phải biểu hiện ra ngoài, phụ phàm Phụ lãnh hảo hướng hắn không khẩu, họ không không thương họ không hắn họ nghĩ. đưa lưng băng băng, ăn ngon đến bọn này rằng bọn trong lòng ràng ràng. bọn luôn yên lặng vì bọn gì làm là là là đồ đều tuy xuất sau suy ra rõ rõ ở dù quang quang gà rừng nướng ra một tầng tầng quần áo dính dầu mỡ lọt vào đống lửa lý tư tư tư rung động bọn họ trên núi khi không có mang đồ gia vị nhưng gà rừng vẫn là t ả n ra một cỗ mê người mùi khiết nhi đói bụng muốn ăn tịch khiết nhìn trông mong nhìn chu dương một đôi lưu viên trong mắt cười khẽ đáng yêu chu dương chịu không nổi nhất t i ể u hài t ử như vậy khát vọng ánh mắt lúc này bày một cái đùi gà cấp nàng cẩn thận nóng chờ lạnh lại ăn lại xả hạ mặt khác một cái đưa cho tịch d ụ c tịch khiết ăn lang thôn h ổ yết bên miệng dính một vòng r u mà tịch dục còn lại là vô cùng tao nhã kéo xuống gà phiến sau đó tiến dần lên trong miệng hai người kia tính tỉnh đại không có cùng nếu không phải mặt bộ dạng giống nhau như đúc không ai hội nghĩ đến bọn họ là từ cùng cái từ trong bụng mẹ sinh ra đến mạng duẫn cầm khăn lụa cấp thịt khiết lau khóe miệng học học ca ca ngươi ngươi chỗ nào giống cái nữ hài t ử xem ngươi về sau như thế nào gà đi ra ngoài nghe được bị điểm danh tịch khiết thuần hắc mắt to vọng lại đây còn thật sự nói mẫu phi ta sẽ hào hào chiếu cố khiết muội có ngươi những lời này là đủ rồi bọn họ là huynh muội phải lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau đến đỡ tốt nhất các ngươi chúng ta ở bên ngoài tân tân khổ khổ săn bắn các ngươi thế nhưng ở trong này ăn vụng bách lý vân dịch trêu g ẹ o thanh âm theo phương xa truyền đến chu phi không rên một tiếng buông đầu vai khiêng con hoảng chu dương lại đây hỗ trợ con hoảng khá lớn một người xử lý không tốt chu dương hướng tới hai người trừng mắt lớn như vậy các n g ư ờ i tưởng chống đỡ từ chúng ta sao bách lý vân dịch ha ha cười nói ngươi hẳn là may mắn doanh sơn đỉnh núi thực ít có người đi lên nếu không đêm nay chúng ta sẽ chở uống tây bắc phong theo hắn biết sườn núi lấy hạ động vật đều bị đám kia l i ệ p hộ bắt giữ không sai biệt lắm may mắn ta mang theo rượu đến uống lên ấm áp thân mình t ể hồng theo trong bao quần áo tìm ra vài cái bầu rượu phân biệt đưa cho tịch mân sầm mấy người nguyên bản hắn tính chờ tịch mân sầm cùng bách lý vân dịch đánh nhau thời điểm một bên uống rượu một bên quan khán ai ngờ hai người còn không có quyết đấu này n g ũ bầu rượu liền không bảo đảm đã lâu không có như vậy tụ qua nhoáng lên một cái chính là năm năm mạn duẫn cũng uống một ly cứ việc hiện tại là ngày mùa hè nhưng là đỉnh núi vù vù gió lạnh thổi tới vẫn là rất lãnh tịch khiết tựa vào mạn duẫn bên người hai tay g ắ t gao túm mạn duẫn cánh tay không để đứa nhỏ này như vậy dính mạn duẫn a đều nói nữ nhi là c h i kỳ chăn bông nguyên lai、like、thực có chuyện này bách lý vân dịch nhìn tịch khiết đáng yêu bộ dáng lại nhìn xem mạng duẫn chu dương tạp tạp miệng giải thích nói mới không phải ngươi nghĩ đến như vậy tốt đẹp khiết nhi là sợ cửu vương ra cùng nàng cướp người nha nhìn một cái nàng cặp kia mắt bất chính nhìn chằm chằm cửu vương ra sao thừa dịp phụ vương không đuổi ta đi đương nhiên là có thể nhiều ôm liền nhiều ôm Tịch khiết có không phụ biểu môi, dĩ vãng không có ôm bao lâu, ôm dĩ vãng vương sau ẽ ngăn t y lấy nàng, chiếm m ẫ phi phen phen Nhớ tới chính mình nhỏ không tịch khiết một phen lòng chua sót, một phen Nghe vậy, vẫn chầm người. tới vài một ôm một một mặc từ sót, tịch cùng vốn lần, lòng vẫn cũng ca ca có vậy, bị quá lệ. dục đó i tới mặt một tay. ôm mạn lấy ruộn cánh Sau khác đ hướng tới tịch khiết gật đầu hai cái hài từ dùng ánh mắt trao đổi bách lý vân dịch xấu hổ nở nụ cười hai tiếng quả nhiên cha nào con nấy tịch mân sầm chậm rãi quay đầu xem hai cái hài từ liếc mắt một cái vừa định há mồm kêu chu phi chu dương đem nhân rớt ra đã thấy mạn duẫn hướng tới hắn nháy mắt mấy cái ngẫm lại cũng là mạn duẫn yêu nhất chính là này hai cái hài từ đêm nay liền mặc cho bọn hắn hai người thế nào đi bách lý trang chủ của ngươi tuổi cũng không nhỏ như thế nào còn không có thành thân tề hồng cắn cánh gà vừa nói nói b á chu tự tự tại thói do q e n tiện cưới cái nữ nhân về nhà, nghiêm nghiêm quản hắn, như vậy chuyện tình, hắn không nghĩ、quá. Nay nhìn cửu vương cùng mản ruộn người, nhưng thật ra ra một loại muốn kết hôn thế ý tưởng. không tùy thật toát một kết thê Tạm thời vậy cười cái gia hai loại cửu có quá. về g ra ra ý ặ phi t í c chờ cũng h hợp nhân, chờ gặp hắn h gặp p ả h ọ có tập tại Phi cửu buộc Chu c vương người. nhân bên gia, hào hảo đem nhân buộc tại bên người. Phi có chút đồng ý gật đầu con người khi còn sống ngắn ngủi gặp chính mình sở yêu người phải hào h ả o nắm chắc mỗi ngày cùng vương g i a vương phi ở tại cùng cái dưới mái hiên bọn họ tất cả đều chứng kiến hai người tình yêu các ngươi lại có tính toán gì không không chỉ bách lý vân dịch một người không có thành thân liền ngay cả chu phi chu dương tề hồng ba người đều còn không có thành thân h chúng nhau. chăm ảnh hưởng, họ chính mình â n án cùng người giống nhau, ba người chăm miệng một lời. Có lẽ bị vương gia ảnh hưởng, bọn họ ba người đều muốn n Của Có cử được ta Ba gia ba một tìm đáp đều lời. yêu bị lẽ sở liền ngay cả tề hồng này hoa tâm c à i c ủ đều đã nhiều năm không có tùy t i ệ n hái hoa thấy trong vương phù thì nữ cũng quy củ mạn duẫn không khỏi cười rộ lên này ba người đều không sai biệt lắm đại niên kỳ kỳ lại không ai thành thân bách lý vân dịch thích tự do vô c ấ u thúc mạn duẫn còn có thể lý giải nhưng chu phi chu dương cùng tề hồng ba người nàng liền không được biết rồi bọn họ sớm đã vượt qua ba mươi mà đứng lại như vậy độc thân đi xuống về sau khả nên làm cái gì bây giờ nhu nhu tịch khiết sợi tóc mạn duẫn đối với chu phi chu dương tề hồng nói ngày mai sau khi quyết đấu ta liền cho các ngươi ba người phóng một lần nghỉ dài hạn tịch dục cùng tịch khiết đều bốn tuổi các ngươi cũng nên cho bọn hắn tìm cái cô cô nếu là không có tìm được hợp ý ý nữ nhân các ngươi sẽ không dùng hồi vương phủ vì ba người chung thân đại sự mạn duẫn chỉ phải ra ngoan chiêu bọn họ ngày ngày đứng ở vương phi tóm lại không phải biện pháp chậm trễ bọn họ cả đời đại sự mạn duẫn đang không d ậ y nổi như vậy trách nhiệm chu phi chu dương không nghĩ rời đi ánh mắt truyền qua cửu vương ra trên người vừa định mở miệng cầu cửu vương ra không ngờ tịch mân sầm giống nhau biết dường như dành trước một câu nói nếu vương phi đã muốn lên tiếng các ngươi liền đem lời này cho rằng mệnh lệnh bổn vương hiện các ngươi một năm trong vòng tìm được tình ý hợp nhau nhân nếu không các ngươi không cần lại tiếp tục đi theo bổn vương hai huynh đệ đều yên khí ở vương p h ủ ngây người nhiều như vậy năm bọn họ đã sớm đem nơi đó cho rằng chính mình ra đột nhiên bị nhân đuổi ra khỏi nhà cảm giác thật sự phi thường khó chịu tề hồng nhưng thật ra có vẻ cao hứng bởi vì hắn qua đã lâu cấm dục ngày đang lo muốn tỉnh cái giả đi tìm chính mình một k h ắ c bán sau đó yên ổn xuống dưới Vẫn là vương là phi thể cấp dưới. tề h hồng xong t r ư ở n g vỗ theo nướng tốt con hoãng trên người cắt lấy một khối thục thịt đưa cho mạng duẫn Khó chu ị nhân, đâu chỉ đâu m ộ thúc cái. c t ị khiết khổ nhất thời khổ mặt ở trong vương phủ, h ai đều biết nói mặt trong vương ở đều c Dương sùng nhất ái tiêu này h Nghe a thúc phương phải rời một bắt của đầu hỗ trợ t h ú cũng c không thể được lưu lại này một tiếng chu thúc thúc nhất thời làm cho chu phi cùng chu dương lại g i ấ y lên hy vọng nói vậy vương gia vương phi xem ở tiểu quận chúa mặt mũi thượng cũng sẽ không lại đuổi bọn hắn đi đi nhưng là sự tình chỗ nào có đơn giản như vậy mạn duẫn vỗ vỗ đứa nhỏ phía sau lưng khiết nhi ngươi không nghĩ nhiều cô cô thương ngươi sao tịch khiết bài bắt tay vào làm chỉ quên đi tính nhiều nhân đau đương nhiên hảo nhưng là khiết nhi luyến tiết chu thúc thúc đầy hứa hẹn huynh cùng ngươi tịch d ụ c lại sắp tiến một câu nói chuyện cực vì ngắn gọn ý thứ là có ta này làm ca ca cùng ngươi khiến cho chu phi chu dương đi tìm vợ đi mạn duẫn nắm cả hai cái hài từ đầu vai cười gật đầu mẫu phi biết các người luyến tiếc bất quá chu phi chu dương sau khi đi mẫu phi liền có thể đa dụng chút thời gian cùng các ngươi tịch khiết hai mắt nhất thời mạo quang thập phần hưng ơ phấn hô mẫu phi thật sự hội theo giúp ta nhóm đương nhiên xem thấy bên kia tịch mân sầm đầu đến cực nóng ánh mắt mạn duẫn lại đỉnh trở về Tịch thân đột Tịch một chút thàn cho còn chiếm cũng cái cười, cạnh của nhưng nhỏ hai sinh nhiên nghĩ khóe nhiên nhỏ. Mân Sầm muốn Mạn Mân Sầm miệng ôm Mạn ôm Duẩn, người đến đến Duẩn bên cạnh ôm của nàng eo dù đi lấy là là lấy gì đứa phụ vương cũng sẽ nhiều cùng các ngươi không thể độc chiếm như vậy liền cùng chung cứ việc có hai cái t i ể u từ kia ở không thể làm ra phu nhân rất thân mật chuyện tình nhưng tổng so với đem mạn duẫn chắp tay làm cho cho bọn h ắ n lưỡng cường hai cái tiểu hài từ đương nhiên không biết bọn họ phụ vương s ở đánh tính toán chỉ lấy vì bọn họ cha mẹ rốt cục thông suốt biết quan tâm quan ái đứa nhỏ đều lộ ra sáng lạn tê cười tịch khiết cao hứng nhất ôm lấy mạng duẫn không buông tay tịch d ụ c cứ việc không nói gì thêm nhưng một bàn tay kéo mạng duẫn cánh tay một bàn tay dắt tịch mân sầm vạt áo bên này một nhà sung sướng bên kia ai thanh liên tục chu dương không ngừng thở dài ta chỗ nào tìm hợp ý, ý người đi bách lý vân dịch vỗ vỗ đầu vai hắn lấy kỳ an ủi tổng có thể tìm được n g ư ờ i ngày ngày đứng ở trong vương phủ thật muốn một người quá cả đời ít nhất ở giang hồ hành tàu gặp t i ể u mỹ nhân cơ hội lớn hắn như vậy vừa nói chu dương nhất thời đến đây đấu khí đầu tiên là nhìn nhìn tề hồng lại nhìn nhìn đại ca làm ra một cái quyết định nhất định phải nhanh cho hai người phía trước tìm được một k h ắ c bán làm cho bọn họ đỏ mắt quang nghĩ đến đây chu dương liền cười lên tiếng mạn dẫn chỗ nào khẳng buông tha bách lý vân dịch ánh mắt c h u y ể n hướng hắn bách lý huynh bách lý vân dịch lỗ tai run lên có loại dự cảm bất hào cùng mạn dẫn ánh mắt chống lại bách lý vân dịch trong tay thịt nướng suýt nữa sợ tới mức điệu đến t h ư ở n g bách lý huynh bọn họ ba người đều đi tìm một k h ắ c bán người có hay không cũng phải đi người đường đường thiên kiếm trang trang trù tổng không thể lạc hậu cho vương phù thị vệ đi mạn duẫn nhìn như không chút để ý nói chuyện lại đem bách lý vân dịch đ ẩ y vào một cái bẫy mạn duẫn điểm ấy t i ể u tính tình thật sự là một chút không có thay đổi rõ ràng chính là phép khích tướng cố tình còn không có thể cự tuyệt bách lý vân dịch thở dài hắn cũng quả thật nên tìm một nữ nhân ta nhất định đi được đến vừa lòng đáp ứng mạn duẫn tê một miếng thịt uy tiến tịch dục miệng hưởng thụ mẫu phi phục vụ tịch dục cao hứng nheo lại hai mắt nhìn thấy con có như vậy đãi ngộ mà chính mình không có tịch mân sầm nhẹ nhàng nhéo một chút mạn duẫn thắt lưng nhìn như cảnh cáo lại giống liếc mắt đưa tình tự nhiên không dám xem nhẹ tịch mân sầm mạn duẫn lại tê một khối đưa tới tịch mân sầm bên miệng không chỉ có phải liền đại liền ngay cả nhỏ cũng muốn hào hào hầu hạ mạn duẫn khi nào như vậy bà mẹ ăn đến cuối cùng con hoãng thịt còn thừa một nửa vài người đều ăn thật sự ăn no tuy rằng con hoãng thịt không có đầu bếp làm hảo ăn nhưng thay đổi một loại hoàn cảnh ăn thời điểm tâm tình không giống với trời tối sương sớm trọng tịch mân sầm thối lôi ngoại bào phi ở mạn duẫn trên người chu dương cùng chu phi sợ hãi t i ể u thế từ cùng t i ể u quận chúa cảm lạnh cũng đều đều thối lôi ngoại bào làm cho bọn họ khoác bọn họ mấy nam nhân đều học quá võ thân thể có vẻ thân thể cường tráng cho dù quang cánh tay cũng không thấy hội lãnh đỉnh núi phía trên vô cùng tĩnh lặng trừ b ò côn trùng kêu vang tiếng động chỉ còn lại có gió thổi nhánh cây vang chung quanh tất cả đều là hắc ám một mảnh chỉ có mạn duẫn bọn họ nơi này nhiên cháy đôi dỗ ngủ đứa nhỏ mạn duẫn thế này mới bước ra đi ra ngoài tịch mân sầm cùng bách lý vân dịch không biết đang nói chuyện cái gì bởi vì sợ hãi đánh thức đứa nhỏ bọn họ đi hơi xa địa phương tề hồng ba người phụ trách bảo hộ đứa nhỏ đều ngồi ở đống lửa biên ngẫu nhiên hướng đống lửa nhưng mấy căn củi gỗ mạn duẫn hướng tới tịch mân sầm bên kia đi đến khống chế được tiếng bước chân không có phát ra quá lớn tiếng vang gặp mạn duẫn đi tới tịch mân sầm nắm ở của nàng bà vai vì nàng sửa sang lại một chút sợi tóc vì sao không ngủ ngủ không được đến xem các ngươi đang nói chuyện cái gì mạn duẫn hồi đáp bởi vì nay là hắc đêm có thể thấy phong cảnh cũng không nhiều các ngươi thực hạnh phúc bách lý vân dịch tổng kết tính nói hàm chứa một tia mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người ôm nhau mạn duẫn thập phần thản nhiên gật đầu cho nên ngươi cũng nhanh chút tìm một nữ nhân cũng cùng chúng ta hạnh phúc năm đó bách lý vân dịch không truy cứu thiên liên ngụy chuyện tình làm mạn duẫn phi thường cảm động trong lòng tổng nhớ rõ hắn cấp ân huệ ta tận lực đi mờ mịt biển người tìm một cái tình ý hợp nhau nhân nói dễ hơn làm mỗi ta nhân cả đời cũng không hội ngộ gặp thuộc loại chính mình hạnh phúc tình yêu cũng phải chạm vào vận khí đừng như vậy bi quan lấy nhân phẩm của ngươi tài lực địa vị chẳng lẽ còn sợ không có nữ nhân tịch mân sầm nhìn t ú i đen núi rừng thanh âm như nho dĩ vãng lạnh như băng lời tuy nói như vậy nhưng chuyện này song phương đều có tình nghĩa mới hợp không nghĩ lại tiếp tục này đề tài bách lý vân dịch ngược lại hỏi của ngươi công lực khôi phục thế nào ta cũng không thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Tịch m người sầm nhú mày, này 5 năm nhú này đến, hắn vẫn n h k ô có cơ hội xuất thủ, càng có bác Dịch chiến hội thủ, thêm không có nhẹ nhàng hồi. phần một vui đại xuất xuất đấu đấu tử toát Vân dần dần ra đến. n Gặp g đầm vẻ địa đề ra Lý cũng quá coi thường bổn vương đã qua năm năm lúc trước đánh mất công lực bổn vương đã muốn một lần nữa luyện lên lạnh lùng thanh âm nói không nên lời cuồng ngào bổn vương cũng muốn kiến thức kiến thức võ lâm thứ nhất cao thủ công phu hà hà khẳng định cho ngươi kiến thức thiên hạ võ lâm liền ngươi ta hai người võ công cao nhất như thế nào có thể phân ra thiên hạ đệ nhất đó là không còn gì tốt hơn bách lý vân dịch vốn chính là một cái chiến đấu cuồng nhân bàn tay nắm chặt thành quyền ca ca rung động hai người trong lúc đó chiến hỏa dường như hết sức căng thẳng mạn duẫn đứng ở hai người trung ương ngón tay phúc thượng môi đỏ m ọ g thở dài một tiếng gọi bọn hắn nói nhỏ thôi đứa nhỏ còn đang ngủ nói sau nay trời tối hắc núi rừng trung loạn thạch tùng sinh chờ hừng đông lại đánh mạn duẫn cũng muốn kiến thức một phen cao thù quyết đấu khả ngộ không thể cầu cứ việc mạn duẫn không tinh thông võ học nhưng là nhìn xem biết mấy chiêu hai người cũng không ước mà hợp cười trời đã sáng chúng ta liền đấu võ hiện tại hào hào nghỉ ngơi dưỡng chừng tinh thần ngày mai mới có thể đánh cho thống khoái bách lý vân dịch sở dĩ t u y ể n chỗ này liền là bởi vì nơi này ít người không có người đến quấy g i à y nắm mạn duẫn thủ tịch mân sầm cùng nàng cùng nhau đi trở về đống lửa biên đống lửa lúc sáng lúc tối đỏ tươi hòa hoa luôn luôn tại nhảy lên vương gia vương phi các ngươi nghỉ ngơi đi thuộc hạ gác đêm chu phi hạ giọng nói tề hồng cùng chu dương đã sớm nằm ở trên tảng đá vù vù ngủ nhiều nhìn kỹ còn có thể xem thấy bọn họ trong lòng ôm đứa nhỏ vất vả n g ư ờ i mạn duẫn nói tịch mân sầm vỗ vỗ đùi ý bảo mạn duẫn nằm xuống đến mạn duẫn cũng không cùng tịch mân sầm khách khí đều làm đã nhiều năm vợ chồng bọn họ trong lúc đó đã sớm trở nên vô cùng ăn ý đầu gối lên tịch mân sầm trên đùi mạn duẫn thật dài lông mi theo ánh mắt tĩnh chát run lên run lên nguyệt hoa chiếu vào tịch mân sầm sườn trên mặt sử mạn duẫn có thể rõ ràng nhìn hắn cuộc sống cùng nhau đã lâu như vậy nhưng là nàng đối kia khuôn mặt chăm xem không nề cũng không biết nhìn bao lâu tịch mân sầm khóe miệng hiện lên một chút thản nhiên tươi cười doãn nhi lại như vậy xem bồn vương cẩn thận bồn vương cầm giữ không được nhìn mạn duẫn cặp kia trong suốt đôi mắt tịch mân sầm luôn n h ị n không được muốn đem nhân vòng ở chính mình bên người vĩnh viễn chẳng phân biệt được cách một phần một khắc trên thực tế hắn cũng làm được không chỉ như vậy bọn họ còn hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau tinh thần chợt lóe chợt lóe ở hắc nước sơn bầu trời đêm càng lóe sáng nhưng bọn hắn vô luận cỡ nào ánh sáng ngọc đều so ra kém trước mắt người này hơn trói mắt từ mạn duẫn xuất hiện ở của hắn cơ sở ngầm chung của hắn cuộc sống mới nhìn thấy quang mai phục thân mình nhẹ nhàng ở mạn duẫn cái chán hạ xuống vừa hôn ngủ đi t h a n h âm vô cùng ôn nhu giống như nhất giang xuân thủy mạn duẫn chậm rãi nhắm mắt lại thiên địa trong lúc đó chỉ có người này mới là thuộc loại của nàng ngày thứ hai thái dương mới từ đông phương dâng lên tất cả mọi người dần dần truyền t ỉ n h liền ngay cả bình thường lý yêu nhất ngủ lười thấy thịt khiết cũng xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ chậm rãi đứng lên cái miệng nhỏ nhắn chu vẻ mặt không cam lòng nguyệt mẫu hậu thật ồn ào bòng bòng đang đang thanh âm không rớt bên tai đào kiếm tương giao thanh âm liên miên không ngừng cách đó không xa lưỡng đạo cấp tốc bóng người nhanh chóng chia lìa lại tiếp tục hướng tới đối phương va chạm mà đi như vậy tốc độ quả thực làm người ta líu lưỡi tiểu quận chúa tỉnh a uống nước sao chu dương ánh mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn kia hai đạo thân ảnh ngón tay trên mặt đất s ờ sờ đụng đến một cái ống trúc đưa cho tịch khiết tịch khiết hừ hai tiếng mượn quà ống trúc uống một ngụ kinh ngạc hô nha làm sao vậy phụ vương cùng áo lam thúc thúc như thế nào đánh đi lên vì sao các ngươi không đi khuyên can tịch d ụ c khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần truyền lại đây còn thật sự giải thích khiết muội phụ vương cùng áo lam thúc thúc là ở quyết đấu không phải đánh nhau khả là bọn hắn rõ ràng ngay tại công kích đối phương tịch khiết còn xiêm áo một cái tư thế cùng loại cho học võ người gia chiêu nhưng là bọn họ bổn ý không phải đả thương đối phương chính là luận bàn võ nghệ tịch dục nói nói tịch khiết cái miệng nhỏ nhắn nhất biết rõ ràng chính là đánh nhau còn giải thích đường hoàng m ạ n d ẫ n cùng tề hồng chu phi đứng ở cự thạch thượng hết sức chăm chú nhìn bọn họ chiêu thức càng xem càng cảm thấy lợi hại bọn họ hai người võ công đều thiên hướng cho công kích mỗi một c h i ề u mỗi một thức đều tràn ngập công kích tính bởi vì hai người võ công cực cao mỗi khi đối phương công kích đến trước mắt đều có thể thường cái hóa giải đánh nhau tiếp cận hai canh giờ vẫn là không thấy thắng bại chu dương đi núi rừng đánh một ít món ăn thôn quê làm cho mọi người ăn trước trước điền đầy bụng cửu vương ra cùng bách lý trang trù quá lợi hại nhìn một cái bọn họ chung quanh rừng cây nhiều cũng không kham kiếm khi đánh sâu vào bị hoành đao chặt đứt Tề hồng bị kích động bị tê mạn ộ t thịt khối nướng, l i tới vây xem. Kia chạy h vây mặt xem. ư g phấn kính, d ư như ờ n hơn đánh n g h cao a u n h â n Mản Duẩn cũng ngắm nhìn phương xa hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh mấy tức trong lúc đó liền phân phân hòa hòa vài cái hiệp bọn họ tốc độ cùng chiêu thức xa xa tinh cho bình thường cao thủ cho dù chu dương ba người cùng tiến lên vị thất là bọn hắn đối thủ mạn d u ẩ n vừa ăn thịt nướng một bên phân tích hai người chiêu thức Không hổ là trong trốn là l võ â mẫu nhất đẳng nhất người nhất ánh đánh nhau cho tới bây giờ, không bàn ánh lóng lánh hưng phấn quang mang, đi đến mạn thủ, hai theo thứ cho thấy chút thái Tịch hắc thạch mặt trời mặt trời, bắt tới mệt một mắt đầu độ. đôi đi giờ, cao mọc có dục mỏi rượu lũ bây ruộn phi ta nghĩ học võ hắn cũng thường trở thành phụ vương như vậy đ ỉ n h thiên lập địa nam từ mạn duẫn sờ sờ của hắn cái chán học võ có thể phòng thân hơn nữa tịch dục rốt cuộc là trong hoàng thất nhân phải có cường đại năng lực bảo hộ chính mình gật đầu nói trở về sau liền cho ngươi phụ vương giáo ngươi tịch khiết ánh mắt chừng thật to khiết nhi có thể học sao ta sợ ngươi kiên trì không được mấy ngày đứa nhỏ này luôn ba phút nhiệt độ không thể so tịch dục càng thêm bình tĩnh tịch khiết không thuận theo lôi kéo m ạ n duẫn cánh tay không ngừng lắc lư khiết nhi mặc kệ ta cũng muốn bắt trước không lay truyền được nàng m ạ n duẫn chỉ có thể gật đầu đến lúc đó đừng kêu mệt tịch khiết t i ể u đầu không ngừng gật đầu thời gian chậm rãi trôi qua tịch mân sầm cùng bách lý vân dịch một khi giao thủ vốn không có đ ỉ n h chỉ quá nay tinh thần mãn không mà trong rừng đao kiếm va chạm thanh âm như cũ tồn tại ánh sáng quá mờ mạn duẫn mấy người chỉ có thể ẩn ẩn thấy hai người di động thân ảnh ngẫu nhiên đao kiếm ma sát ra hỏa hoa trong bóng đêm càng trói mắt Tề hồng đầy thôi chu phi bà vai dò hỏi n g ư ờ i nói một chút vương gia cùng bách lý trang trù một trận chiến này hội đấu mấy ngày mấy đêm chu phi tự hỏi một hồi bày ra tam căn ngón tay ít nhất nhịn ngày đây là ít nhất cửu vương gia rất ít có thể gặp đối thủ thật vất vả gặp một người tự nhiên hảo đánh cho đủ kính mới bằng lòng bỏ qua mà bách lý trang trù cũng không phải kẻ dễ bắt nạt sốt của có bao nhiêu cân lượng vẫn là không biết bao nhiêu lấy nay tình thế mà xem hai người bị vây ngang tay xem ra bọn họ quyết định đánh đánh lâu dài nếu có thể phân ra thắng bại thiên hạ đệ nhất danh hào liền đi ra chu dương ha ha cười nói đương nhiên hy vọng nhà mình vương ra thắng mạn duẫn đồng ý gật đầu vô luận ai là thứ nhất tóm lại là bọn hắn nhận thức nhân trong lòng ôm hai cái hài t ử mạn duẫn nhẹ nhàng vuốt v e bọn họ lưng miệng nói xong một ít t i ể u chuyện xưa dỗ bọn họ đi vào giấc ngủ chính như chu phi lời nói tịch mân sầm cùng bách lý vân dịch đánh nhau hai ngày vẫn là không thấy thắng bại mạn duẫn mấy người từ lúc ban đầu hưng phấn cũng dần dần trở nên nhàm chán chu dương nhàn không có việc gì làm thế nhưng mang theo hai cái hài t ử đi dòng suối nhỏ t r ả o ngư mạn duẫn lo lắng chu dương tùy tiện tính tình cho nên cũng đi theo đi nhưng m à chờ bọn hắn sau khi trở về bên kia đánh nhau vẫn là ở tiếp tục hai ngày hai muộn rồi bọn họ như thế nào không dừng lại ăn khẩu cơm uống miếng nước này vẫn là người sao tề hồng n h ị n không được oán giận nếu đổi thành hắn chỉ sợ sớm đã mệt nằm úp sấp hạ chu phi cũng nhíu nhíu mày trước kia không ai có thể ở vương gia thù hạ chu toàn qua bán ngày bách lý vân dịch không hổ là võ lâm đệ nhất nhân xem ra cũng có thực công phu quản bọn họ chúng ta ăn ngư chu dương đem nướng tốt ngư đưa cho mạn duẫn mạn duẫn đang chuẩn bị thân t h ủ đi tiếp ca nướng xa xa một tiếng trời sụp đất nước thanh âm mấy chục k h o a đại thụ nổ lớn ngã xuống đất cuồn cuộn nổi lên tầng tầng cho bụi bởi vì thật lớn va chạm đại địa giao động vài cái mới trở về bình tĩnh kia chỗ bụi mờ mịt một mảnh nguyên bản hai cái đánh nhau thân ảnh nhất thời thấy không rõ lắm vài người sợ tới mức đứng lên tề hồng trước hết hô bọn họ hai cái làm cái gì q u ỷ mau đi xem một chút mạn duẫn nhắc tới làn váy liền hướng rừng cây bên kia chạy tới cao thủ so chiêu có đôi khi sát không được xe thực dễ dàng tạo thành bị thương này hai ngày thấy bọn họ quyết đấu khi cực vì có chừng mực cho nên mạn duẫn không có quá lớn lo lắng bỗng nhiên truyền đến như vậy một đạo thanh âm sợ tới mức lòng của nàng run lên một chút tịch mân sầm trong lòng nàng loại nào địa vị chỉ có chính nàng hiểu được nàng không muốn thấy đối phương có một chút ít bị thương cứ h a dương một tay nắm một một tay cái đứa lung việc phụ vương phi thường thích cùng bọn họ thường mẫu phi nhưng là một khi thực gặp chuyện không may tịch khiết thanh âm mang theo khóc nức nở phụ vương người ở đâu đi ra t ị c h dục an ủi dường như ôm muội muội đầu vai hai cái bốn tuổi đại đứa nhỏ đều là t i ể u bất điểm nhìn này một màn cực vì đáng yêu chính là nay không ai lại có nhàn tâm thư thưởng này khụ khụ một tiếng ho khan khiến cho mọi người chú ý mạn duẫn chỉ hướng bên phải nói là cái kia phương hướng vài người cấp hừng hực hướng bên kia chạy căn bản bất chấp dưới chân lổ có bao nhiêu khó đi t ị c h mân sầm tích mặc hác bào cho nên ở tối như mực ban đêm rất khó phát hiện bất quá bọn họ đầu tiên mắt nhưng thật ra thấy bách lý vân dịch kia t h a n h ho khan thanh hắn vọng lại miệng hắn biên lộ vẻ một chút tơ máu không ngừng ho khan chu phi lập tức đi qua đi nâng khởi hắn vỗ của hắn phía sau lưng vì hắn thuận khí m ạ n duẫn tâm niệm tịch mân sầm an nguy há mồm lại hỏi tịch mân sầm đâu bách lý vân dịch chỉ chỉ xa xa đại thụ bên kia không đợi hắn nói xong m ạ n duẫn liền xoay người hướng bên kia chạy tới Bác Lý Vân Dịch bất bị bại Bác Bọn bỏ Đánh áp Dịch đắc dĩ, cười cười, cho Dịch cùng tịch mân sầm liền thương lượng đến một lần áp chục cuối cùng công kích. Bọn họ hợp lại đem hết toàn lực công Lý là Lý liền lượng lần lại Vân vẻ Vân nhân, mân thương nặng nhau ngày, không thắng nên thương đến toàn phương, bỏ qua phía trước hảo chiến dĩ hai thấy họ hợp hết kích phía hữu hảo đấu. ta. một trước đem đối ra qua sầm hai người bằng vào tự thân thực lực nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đấu một hồi cứ việc kết cục có một chút chật vật nhưng cũng may tận tình một hồi song phương đều cực vì vừa lòng mạn duẫn nhìn thấy dựa vào thân cây mà ngồi tịch mân sầm vẫn không nhúc nhích trực tiếp xông đến người chỗ nào bị thương tịch mân sầm đang đứng ở thoát lực trạng thái miễn cưỡng khởi động thân mình đứng vững người thế nào con mắt nhìn thấy bồn vương bị thương hắn chính là quá mệt mỏi hao phí xong rồi sở hữu khí lực cho nên chỉ có thể ngồi ở tại chỗ thư hoãn thể lực bất qua trận này quyết đấu hai phương đều tổn thất không ít Tịch chúng ta muốn một cái thắng bài nếu không hợp lại đem hết toàn lực lại đấu cái ba năm ngày cũng không thấy hội có kết quả Cho có họ nên, bọn họ mới thắng ể lựa chọn tốc chiến tốc h t Đúng là hại sợ bại ọ họ bọn n lắng, nên mân cùng vân cũng hắn nói. Thắng cho tịch bách dịch chưa cho lo lý sầm b có như vậy trọng yếu sao vạn nhất ngươi bị thương mạn duẫn nóng vội nói biết nàng là vì chính mình lo lắng tịch mân sầm nhu nhu của nàng sợi tóc nào có nhiều như vậy vạn nhất chu phi cùng tề hồng đơn giản vì bách lý vân dịch xử lý hoàn thương thế dùng mảnh vải băng bó một vòng đầu vai hắn mảnh vải thượng chảy ra từng đợt từng đợt vết máu hẳn là thương không nhẹ m ạ n duẫn hỏi thương thế của ngươi thế nào nghiêm trọng sao bách lý vân dịch trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt cái khác đổ vô trở ngại điểm ấy thương tính cái gì tu dưỡng mấy ngày có thể khỏi hẳn cử vương g i a ta bách lý vân dịch không có phục quá bất luận kẻ nào ngươi tính cái thứ nhất năm năm trước tịch mân sầm từng vì cấp m ạ n duẫn chữa thương bỏ qua mấy năm công phu nếu là không có k á i chuyện sợ là so với hiện tại càng thêm lợi hại bách lý trang chủ khiêm tốn theo lần này quyết đấu trung tịch mân sầm lĩnh ngộ ra không ít võ học chân lý cứ việc cuối cùng thời điểm hắn lấy hiểm chiêu thắng lợi nhưng luận khởi chiêu số lĩnh ngộ bách lý vân dịch càng tốt hơn cửu vương ra bách lý trang chủ thương thế vẫn là mau chóng xử lý có vẻ hảo chúng ta có hay không suốt đêm xuống núi chu phi xem qua bách lý vân dịch thương thế đề nghị nói bọn họ tới nơi này chỉ có chứa kim sang dược vừa rồi đã muốn dùng xong rồi cuối cùng một lọ nếu nếu thứ đổi dược chỉ có thể xuống núi tìm đại phu đã muốn ở trên núi ngây người hai ba ngày tất cả mọi người thập phần tưởng niệm mềm nhũn giường lớn tịch mân sầm gật đầu nói xuống núi xuống núi so với lên núi nhanh nhiều lắm tiếp cận sáng sớm thời điểm mấy người chạy tới tới gần chấn nhỏ bọn họ tìm một gian sạch sẽ khách sạn gọi tiểu nhị muốn vài cái ăn sáng lại phân phó hắn đi đem chấn trên thầy thuốc tìm đến tiểu nhị lấy đến tiền thưởng nói hai tiếng c ả m ơn khách quan liền ra bên ngoài mặt chạy đi các người có tính toán gì không chuẩn bị khi nào hồi hoàng đô bách lý vân dịch m ở miệng hỏi nói trong chiều còn có công vụ chờ bồn vương xử lý cho nên bồn vương đợi lát nữa sẽ lên đường tịch mân sầm gắp một khối đồ ăn bỏ vào mạn duẫn trong chén Đã đứng đỉnh nhiều ngày đứng ở đỉnh núi, không mạn ruộn ăn gặp ở bách lý vân dịch ha ha nở nụ cười hai tiếng liên lụy đến miệng vết thương đau hắn đổ hấp một hơi bách lý huynh hào hào chú ý thân thể ta coi ngươi trên vai miệng vết thương rất nghiêm trọng đừng nữa lộn xộn mạn duẫn bất đắc dĩ nói sợ hãi cánh tay hắn không có phương tiện cố ý đem đồ ăn giáp tiến của hắn trong chén này một cái hành động nhất thời chọc người nào đó ghen tuông đại sinh ngón tay thật mạnh nhéo nhéo mạn duẫn eo thon nhà mẫu cái bé cả kinh nhất trợt h ồ lớn phụ vương rất thích niết h mẫu phi thắt lưng mẫu phi có đau hay không khiết nhi cho ngươi xoa xoa đột nhiên bị này nói thanh âm làm rõ hai người động tác mạn duẫn xấu hổ đỏ mặt nâng lên t h ủ liền bắn một chút tịch khiết cay chán tịch g ụ c đầu đến quan tâm ánh mắt phụ vương ngươi vì sao lão bắt nạt mẫu phi bị hai cái hài từ thiên chân câu hỏi cho c ư ờ i tất cả mọi người cười rộ lên trừ bỏ tịch mân sầm cùng mạn duẫn xấu hổ cương ở tại chỗ tề hồng ánh mắt ở hai người trong lúc đó bồi hồi hướng tới tịch g ụ c ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn lại đây tiểu dục nhi a tề t h ú c t h ú c giáo ngươi nhất chiêu về sau ngươi chuẩn dùng tịch dục nghiêm trang bản khuôn mặt nhỏ nhắn nói thỉnh tề t h ú c t h ú c chỉ giáo truy nữ đệ thập tam chiêu đánh sự tình mắng là yêu chờ ngươi lớn lên liền hiểu được trong đó chân lý tề hồng vừa nói xong trên mặt liền truyền đến một trận hơi hơi đau đớn một cái phì đô đô tay nhỏ bé một cái tát đánh vào trên mặt hắn tịch khiết hồn nhiên nháy mắt mấy cách còn chuẩn bị nhiều đánh mấy bàn tay lại bị tề hồng bắt lấy tay nhỏ bé không rõ cho nên nháy mắt mấy cách tịch khiết nói không phải tề thúc thúc nói đánh sự tình mắng là yêu sao cho nên khiết nhi là yêu của ngươi tề hồng sắc mặt dần dần từ thanh truyền hồng từ hồng biến thành đen bên tai quay chung quanh mọi người ha ha tiếng cười tự làm bậy không thể sống mấy người cơm nước s o n g sau tịch mân sầm cùng mạn duẫn liền hướng bách lý vân dịch cáo biệt tịch mân sầm nắm tịch d ụ c mạn duẫn nắm tịch khiết mạn duẫn khóe miệng cầu một tia cười xấu xa các người ba người trước ở lại bách lý huynh bên người chiếu cố hắn mấy ngày sau liền đi tìm bồi chính mình cùng dư sinh hồng nhan chi k ỷ chu dương khổ hé ra mặt chu phi nhíu nhíu mày tề hồng cười đến nhạc khai hoa chỉ có bách lý vân dịch nhưng thật ra vân đạm phong khinh dường như nắm chắc thắng lợi nắm tìm không được đừng hồi vương phủ hai đại hai tiểu dần dần đi xa tịch mân sầm lạnh như băng thanh âm truyền tiến bọn họ lỗ tai c hồng d ư nhan chi kỳ a người ở phương nào tới đây chuyện đã kết thúc chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com